trường 1.542 đánh chết huyết trầu từ hư không gạo thép bay ra cuối cùng va chạm với tiêu viêm dính mắt của mọi người trong tích tắc trong lòng chúng nhân đều rung động mạnh mẽ không một ai có thể ngăn trở bước tiến của bốn vương đôi mắt đỏ ngầu của bắc long vương nhìn chừng chừng và nơi xảy ra va chạm tiếng cười cuồng vọng vang khắp chiến trường nhưng mà tiếng cười của hắn chưa dứt lại đột nhiên ngừng lại Giống như bị bóp chặt Ít hầu Xèo xèo Duyến mắt kinh hãi Lẫn vẻ không thể tin nổi của bác Long Vương Sắc mặt tiêu viêm bình tĩnh Từng cơn sóng lửa màu hồng phấn Như là thực chất từ trong lòng Bàn tay hắn khuếch tán ra Ở vị trí trung tâm của ngọn sóng lửa ấy Chính là viên lòng hồn châu khủng kiếp Mang theo mùi máu vô cùng tanh tử Nhưng giờ phút này Viên huyết châu ấy ẩn chứa Tinh chi khí đã bị tịnh liên yêu hỏa tinh lọc nhanh chóng ăn mòn dần đi làm sao có thể đây rốt cuộc là dị hỏa nào nhìn huyết châu chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay tiêu viêm không lộ tung mà lại đang mòn đi dần bắc long vương tức thời gào lên khi huyết châu rơi vào tay tiêu viêm cảm ứng hắn và vật kia liền bị chặt đứt tịnh liên yêu hỏa tịnh hóa vạn vật cho dù là linh hồn cũng có thể tịnh hóa một vẫn hồng trong suốt ẩn hiện bàn tay tiêu viêm chậm rãi sờ lên sau đó một ngọn lửa màu vẫn hồng âm âm tuôn ra quấn quanh huyết trâu nhanh chóng tịnh hóa huyết khí trong đó tịnh liên yêu hỏa nên tiểu tử này sao có thể có được tịnh liên yêu hỏa chứ còn người bắc Long vương đột nhiên co rụt lại cho dù đang nổi giận điên cuồng nhưng lòng hắn xuất hiện cảm giác lạnh giá sền tiếng tịnh liên yêu hỏa mặc dù trong những năm nay thái hư cổ lòng nhất tộc chưa từng xuất hiện tại trung châu nhưng mà hắn cũng không xa lạ gì Tiêu viêm cũng không để ý đến sự kinh ngạc của Bắc Long Vương Ngọn lửa trong tay bốc lên Bàn tay chậm rãi phải một cái Thì cái bóng người bé nhỏ đã hiện ra Trong cái quang cầu màu hồng vấn Mà xuất hiện Trong tay nó chính là viên huyết châu lúc trước Nhưng chẳng qua huyết khí Trong đó hiện giờ đã bị, tiểu, bị tiêu viêm tịnh hóa Hoàn toàn Mà hơn nữa Hắn cũng cảm ứng được Một số tàn hồn bên trong Chính là tàn hồn cổ lòng tộc nhân đã bị Bắc Long Vương cấn nuốt Những người trong này thỉnh cầu ta trả lại nó cho ngươi Ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía Bắc Long Vương cái mỉm cười trượt cong ngón tay búng ra Viên trầu cỡ đầu người đột nhiên bạo phát Nhưng lần này mục tiêu của nó chuyển hướng thành Bắc Long Vương Khốn kiếp Thế cảnh này sắc mặt Bắc Long Vương tức khắc trở lên kinh ngãi Hắn không nói lời nào vụi vàng lùi lại Lăng lượng bên trong lòng hồn trâu kinh khủng cỡ nào thì hắn là người rõ nhất nếu bị đánh trúng thì chính là hoàn toàn xong đời. Vù! Bắc Long Vương lùi về phía sau với tốc độ cực nhanh, nhưng mà viên châu màu hồng phấn này còn tỏ vẻ nhanh hơn rất nhiều, bằng vận tốc như chớp giật bên ngoài châu thể lần lượt hiện ra từng khuôn mặt, bọn họ lộ vẻ tức giận lẫn oán độc nhìn về kẻ đang ở trước mặt. Tia sáng trượt lóe lên nhanh chóng đuổi thẳng theo Bắc Long Vương, sau đó trượt co rút lại, lộ tung thành từng tràng âm thanh kinh thiên động địa. Dưới mắt mọi người Độc Năng lượng gió lốc Đáng sợ sinh ra Một cái vụ lỗ mạnh mẽ tràn xa xung quanh Một luồng năng lượng Như là cuồng phong Đánh tan vào Một lửa lượng huyết ký Vốn đang tràn ngập sơ sơ Khắp phía dưới Long đảo Thắng rồi Nhìn thấy năng lượng Cuồng phong đáng sợ kia, Tộc nhân cổ long tộc Nhất thời á miệng Nhìn nhau Lá sau trong mắt ai Cũng đều hiện lên vẻ vui mừng Thành âm hoàn hồ Giống như tiếng sấm vang vọng khắp hư không. Tiêu Viêm Tiên Sinh quả nhiên là thực lực siêu phàm, vậy mà có thể tịnh hóa huyết khí của Long Hồn Châu. Về mặt trưởng lão Đông Long đảo mừng rỡ khi thoát loạn. Xem ra ông trời quả nhiên không muốn diệt cổ long nhất tộc rồi. Long hoàng đại nhân, thiện duyên này quả là phúc đức của cổ long nhất tộc ta. Tiêu Viêm Tiên Sinh đã cứu bộ tộc chúng ta mấy lần, đại ân lần này tất phải báo đáp đấy." Trúc Ly trưởng lão khẽ vút dâu, chợt nhìn về phía nhóm người đại trưởng lão của Đông Long Đạo. Tiêu viêm tiên sinh đúng là đại ân nhân của cổ long tộc chúng ta Nhìn thấy ánh mắt của Trúc Ly trưởng lão Đại trưởng lão trần trở cũng gật đầu thấp giọng nói Thay hiểu được ý của người Đại cổ long nhất tộc thống nhất Bộ tộc chúng ta sẽ kết minh cùng thiên phủ liên minh Nghe vậy thì Trúc Ly lúc này mỉm cười gật đầu Kết minh cùng với thiên phủ liên minh Là chuyện hai năm trước tự nhiên cũng nhắc tới Có điều khi đó sinh ra nhiều ý kiến khác nhau Nên vì thế còn chưa thể quyết định Lần này tiêu viêm lại ra tay giúp đỡ Phần ân tình này không ai có thể nói không được nữa. Tự nhiên đứng đó nghe thấy mấy lời của Trúc Ly trưởng lão nói chuyện mà lòng trượt nhẹ đi. Những cái lão ra hỏa cố chấp kia, cuối cùng cũng vứt bỏ tính tình kiêu ngạo, cố hữu mà đồng ý kết minh. Cứ như vậy hai bên đều nhận được lợi ích không nhỏ. Trong lúc mọi người đang vui mừng, năng lượng gió lốc bộc phát từ trung tâm vụ lộ. Sau đó, tạng sát bừa bãi một hồi mới chậm rãi tan biến. Một bóng người vô cùng chật vật thoát hiện trước mắt chúng nhân bắc long vương vẫn chưa chết, thấy bóng dáng của bắc long vương mặc dù cực kỳ chật vật và khí tức giảm mạnh lại vẫn sống sót, lòng không ít người giật mình, công kích khủng bố đến vậy mà không giết được kẻ này, mạng hắn quả nhiên vô cùng lớn, thân thể thái hư cổ long quả nhiên mạnh mẽ, tiêu viêm thấy vậy cũng nhếch mảy lên, hắn đương nhiên biết nếu không phải dựa vào thân thể mạnh mẽ kia thì hiện tại bắc long vương sớm biến thành tro bụi, cụ cụ cụ, bắc long vương hò một cách dữ dội, đôi mắt đỏ Đục ngầu nhìn tiêu viêm một cách oán độc, hắn chẳng bao giờ có thể ngờ được, chính mình lại bị trọng thương bởi công kích của bản thân. Tiêu viêm người nhớ kỹ cho bổn vương, tù lại bổn vương nhất định báo, chẳng qua tuy nhặt lại được tính mạng nhưng bác lòng vương vô cùng suy yếu, hắn nhìn tiêu viêm tàn nhẫn nổi giận hét lên một tiếng, sau đó thân hình bắn ngược trở lại, nhìn bộ sáng như thế kia hiện như là muốn chạy trốn. Không được cho hắn chạy thoát, thế thế tự nhiên khẩn cấp vội vàng, hồ lơn lần trước để cho hắn chạy thoát kết quả gây lên phiền toái lớn như vậy bây giờ nếu để hắn chạy nữa thì cổ lòng nhất tộc không có cách nào an bình được như xưa đương nhiên không đợi là nhắc nhở với tính cách tiêu viêm không bao giờ thả hổ ve dưng vì vậy khi thân điện bắc long vương vừa, vừa động thì hỏa sực sau lưng hắn sung lên rồi đuổi theo như chớp muốn giết bổn vương nằm mơ đi thấy tiêu viêm không ngừng bám sát ánh mắt bắc long vương lóe sáng bàn tay hắn vung lên liên tục mười cái bóng người dưới bắc long đạo liên tục bay ra bắn về phía trước như đạn pháo nhìn thấy thế này lại thi triển thuật băm thịt lần nữa, chân mạch Tiêu Viêm cũng nhíu mày, khiến tốc độ truy kích thoáng chậm lại, nhưng lúc chuẩn bị động thủ cứu những bóng người này, mười luồng hào quang bảy sắc tức thời lướt theo đó mà tới nhanh như chớp. Chúng chợt gào thét điên cuồng cuốn lấy 10 bóng người đó, ném vụt ra khỏi ngoài huyết trận, mau bắt lấy hắn. Khi đám bon thịt này được giải quyết tanh âm của Thái Lân cũng vang đến bên tai Tiêu Viêm. Ừ. nhìn thấy chướng ngại được dọn dẹp tiêu viêm liền thở phào nhẹ nhõm hắn không nói gì thêm hỏa rực sau lưng rung lên tốc độ đột nhiên tăng vọt thân hình chợt liền hiện trên đỉnh đầu bắc long vương hắn cười lạnh một tiếng bàn tay trong suốt nhanh như chớp chồ vào thiên linh cái dưới ánh mắt kích động của bắc long vương bổn vương liều mạng với ngươi nhìn thấy tiêu viêm muốn đuổi cùng giết tận bên ngoài bắc long vương tỏ ra kích động nhưng trong lòng lại hiện lên ý định tan nhẫn thủ ấn biến đổi thân thể quán chợt vùng to, nhìn bộ dáng tất nhiên là muốn tự bạo. Ồ, lúc này Ti Viêm đừng nhiên không thèm lưỡng bại câu thương với hắn. Hư ảnh khổng lồ nhanh chóng hiện ra bên ngoài cơ thể, hoàng tuyến thiên nộ bùng lên, bao bọc quanh thân thể Bắc Long Vương, đánh thẳng sâu trong linh hồn, khiến linh hồn Bắc Long Vương vô cùng đau đớn. Thân thể bệnh chứng cũng nhanh chóng nhỏ lại. Tới khi hắn áp chế được sự đau đớn thì từ linh hồn chợt cảm thấy phía sau gáy phát lạnh, bàn tay Ti Viêm không biết từ lúc nào chụp đến tia linh cái. Đứng xếp ta, người thắng, người thắng Tam đại long đảo, ta mặc kệ Sau này ta không còn là Bắc Long Vương nữa Khi bàn tay tiêu viêm chụp vào thiền đình cái Thân thể Bắc Long Vương trở lên cứng đỡ Trong nháy mắt miệng liên tục Kêu gào to Ha ha, người thay đổi cũng thật nhanh đó Tiêu viêm cười nói Hiếp mắt nhìn Bắc Long Vương trước mặt thả cho ta, sau này ta tuyệt đối Không xuất hiện trước mặt các ngươi Bắc Long Vương dơ tay lên Ánh mắt đỏ tươi, thoáng lóe sáng chủ ý không tệ, bất quá giết người càng bớt đi một mối họa tiêu viêm khẽ mỉm cười, chớp mắt một cái lộ cười bùn tắt, trong ánh mắt sắc mặt trở lên lạnh lẽo, lòng bàn tay ấn mạnh tạo thành một cái luồng lực nóng bỏng xuyên vào đầu bắc long vương nhanh như chớp, nó tàn phá lão bộ của bắc long vương đến nong trời lở đất, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị nhiệt độ kinh khủng của tịnh liên yêu hỏa thiêu rụi nhanh chóng bốc hơi. trong không gian tiêu viêm mặt không chút thay đổi rút tay về, mắt thấy thể bắc long vương giống như một cái Bãi bùn nhão rũ xuống, chậm rãi, lắm tay xếp chặt tư tư thả lỏng ra, Từ bên trong đó, hai hạt trầu nhiễm tanh mùi máu ẩn chứa một loại, năng lượng đầy dẫy cuồng bạo. Toàn trường trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người mở to lưu lại hình ảnh Bắc Long Vương, vừa chết. Mãi lấy điều thở dài, thủ đoạn Bắc Long Vương tuy tàn nhẫn, nhưng cũng coi như là một cái kiêu hùng. Có điều sau này thành danh vị kiêu hùng của cổ lăng nhất tộc, e rằng không được lưu lại một cách tốt đẹp. Thân ảnh trong suốt của tiêu viêm dần dần nhạt đi, chợt là nữa biến về nguyên hình. Sắc mặt đã tái nhợt, sau đó đưa mắt nhìn về thân thể Bắc Long Vương trong tay. Nhưng mà suy nghĩ, thân thể này quả thực là một bảo bối không tệ. Trường 1543, luyện chế khôi lỗi. Khi tiêu viêm mang thi thể Bắc Long Vương rời khỏi, Thị Tường Nghiên cũng nhanh chóng đi tới, ánh mắt nàng đầy vẻ phức tạp, nhìn thoáng qua khuôn mặt to lớn, nhưng mà chứa đựng sự âm tàn và dữ tợn kia chợt than nhẹ. Thái hư cổ long nhất tộc lội loạn nhiều năm, nên tình trạng hiện tại đã vô cùng bề bết. Năm đó, lòng hoàng mất tích tạo thành rung chuyển quá lớn đối với tộc của mình. Tộc nhân trong Bắc Long Đảo quá lửa đã gặp đối thủ độc thủ của Bắc Long Vương. Điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến cho tái hư cổ Long tộc yếu càng thêm yếu. Bất quá cũng may, Tây Nam Nhị đảo cũng không tổn thất quá lớn. Lần này Tam Đại Long Vương cũng đã ngã xuống nên là toàn tộc không còn kẻ nào đủ khả năng cản trở việc thống nhất Long tộc nữa. Tự nhiên nhìn về Long đảo đang tràn ngập huyết khí, mà khẽ nói. Tề Biêm chậm rãi gật đầu, tùy lần này Đông Long Đạo giành được thắng lợi nhưng cuối cùng đối với tự nhiên thì chiến thắng này thực sự trả một cái giá quá đắt. Làng thân là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long Tộc, nên có làm bất cứ việc gì cũng phải nhớ tới tộc nhân của mình. Dù gì Đông Long Đạo hay là Ba Đạo khác, thì cuối cùng vẫn là tộc nhân Thái Hư Cổ Long Tộc. Dù sau đây cũng là một cái khởi đầu tốt đẹp của việc thống nhất Cổ Long Nhất Tộc. Hiện tại Cổ Long Nhất Tộc đã xuất hiện một vị Tân Long Hoàng. Lên con đường khôi phục lại vinh quang năm xưa cũng không phải là không thể Tề biên trầm mặc một lúc Mới nói mấy câu an ủi Tuy hắn an ủi nhưng mà tự nhiên trong thầm tầm rất rõ Cổ lòng nhất tật Nhất tộc đã lội loạn bào lầm Thì thực lực không còn được như xưa nữa Tự nhiên than nhẹ một tiếng Nàng cũng biết rõ Cổ lòng nhất tật Hiện tại chênh lệch với ngày xưa ra sao Phải biết rằng thời kỳ toàn thịnh trước kia thì tái hư cổ long nhất tộc chính là một cái thế lực sánh ngang với hồn tộc hay cổ tộc, nhưng hiện tại thì cương ra trong tộc, người thì chết, người thì bỏ đi, bây giờ cả tộc không có ai có thể san sẻ gánh nặng này với nàng. Hành trình khôi phục lại vinh quang cũng không biết cần đến ngày nào, tháng nào mới có thể hoàn thành được. Ha, muội cũng không cần phải u rũ thể chất muội chính là thể chất long hoàng trong truyện Tuyết đó. Nếu có đủ thời gian muội cũng sẽ đạt tới đẳng cấp ngang với lịch đại Long Hoàng trong truyền thuyết Đến lúc đó Chuyện khôi phục lại uy danh của cổ Long Nhất Tộc Cũng không phải việc quá khó Tiêu viêm vỗ vỗ đầu tự nhiên cười cười rồi nói Sau khi nghe xong những lời này Thì tự nhiên cũng cười cười Tinh thần cũng thư thái được một chút Tiêu viêm nói không sai Tuy cổ Long Nhất Tộc hiện giờ đã suy yếu rất nhiều Nhưng mà dù sao Mình cũng có được quyết mạch của Long Hoàng trong truyền thuyết Nếu mình có thể khai thác hết tiềm lực của huyết mạch Thì thành tựu của nàng không kém hơn bất kỳ Một đời Long Hoàng nào Kể cả Long Hoàng tiên nhiệm Cũng chính là phụ thân mất tích Tới khi nàng còn rất bé lần này thực sự phải đa tạ các người Nếu như không phải các người tới kịp thời Gương mặt tự nhiên hiện nên nụ cười tươi tắn rồi nói "sở chúng ta không cần phải nói những cái lời khách sáo này đâu Tiêu viêm lắc đầu đột nhiên Chỉ tay vào thi thể bắc Long Vương nói với tự nhiên Thi thể bóc long vương có thể để lại cho Huynh được không? Cái gì? Nghe thấy thế thì tự nhiên kẽ giật mình Nàng cảm thấy kỳ quái mà hỏi Huynh muốn thi thể quán làm gì? Tên gia hỏa này thân thể cực kỳ cương đại Hơn nữa lại được hỏa long Mà trận tôi luyện Lên đã đạt đến một cái trình tình độ Trình độ tình trạng cực kỳ kinh khủng Lên mà luyện chế Hắn trở thành khối lỗi Thủ y lực rất mạnh Thì viêm trần chờ một chút rồi nói Những con thiên yêu khôi trước kia Vốn hắn đã giữ lại Hết trong tinh giới để trông coi đại môn Do so tài liệu luyện chế đám thiên yêu khôi lúc trước hơi thấp Nên thực lực chỉ phát triển tới đấu tôn đã là cực hạn Không thể phát triển thêm Nên hiện giờ đúng là không còn tác dụng gì với hắn Vì vậy Khi thấy thân thể của Bắc Long Vương Thì ngay lập tức gắn nghĩ đến việc Dùng nó để luyện chế thành khối lỗi Dù sao thế này cũng đã chết Coi như tận dụng giá trị cuối cùng đi Tộc nhân cổ lòng nhất tộc Thực lực tương đối Án chiếu theo quy củ cũng được an táng trong long mộ. Tự nhìn thoáng cao mày, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt bất đắc dĩ tiểu của tiêu viêm. bèn cười cười một tiếng rồi nói: Bất quá lần này huynh đã giúp tộc ta một cái đại ân, cho nên yêu cầu có chút thủ lao cũng không thành vấn đề gì. Phải suy nghĩ, tên sao hỏa này là tội nhân của bạn tộc, nên không có khả năng được chôn vào long mộ. Nếu huynh muốn thì cầm lấy đi. À, đây cần phải đa tạ long hoàng đại nhân rồi. Nhìn thấy ly tự này sao vẻ? Tiêu Viêm cũng không khỏi cười dài một tiếng nói, tự nhiên cười duyên rồi nói, trong khoảng thời gian này thì hãy ở lại Đông Long đảo hồi phục sức lực, hiện tại Tam đại Long Vương đang ngã xuống, lên việc thống nhất tứ đại Long Đảo cũng cần phải chuẩn bị rồi. Tiêu Viêm cười một tiếng gật đầu, trong không gian hư vô này còn có nhiều thứ hắn đang cần, mà hiện tại hắn cũng không có việc gì phải gấp làm, cho nên muốn luyện chế cái khôi lỗi này trước tiên, rồi đi đâu thì đi. Đến lúc đó khi chiến đấu cùng với người khác chắc chắn có thêm một cái trợ thủ đắc lực cái tiêu viêm gật đầu thì tự nhiên không có nhiều ý kiến nữa rồi hai người nói chuyện với nhau một lúc sau đó tổ chức nhóm người cường giả tiến vào bắc long đảo tìm kiếm tộc nhân may mắn còn sót theo trần tam đại long vương xong đời lồi loạn thái hư cổ long tộc cũng đã được giải quyết tự nhiên với danh nghĩa là long hoàng khiến cho cả long đảo không lấy một cái tiếng dị nghị việc bắc long vương đổ sát tộc nhân khiến cho trong lòng tất cả tộc nhân tái hư cổ long tộc đều cảm thấy nguội lạnh vì thế không ai có bất kỳ lên tiếng gì về cái chết của hắn hơn nữa tây long vương và nam long vương đều chết trong tay của bắc long vương khiến cho cừu hận trong lòng tộc nhân càng tam tăng, tăng thêm rất nhiều dưới cái điều kiện ấy việc tiến hành chỉnh đốn và thống nhất lại đại long đạo trở nên thuận tiện hơn dưới sự liên thủ của rất nhiều cương giả cổ long nhất tộc lên tứ đại long đạo vốn tách ra rất lâu lại hợp lại một lần nữa, bốn tòa long đạo hợp nhất mới coi như chân chính, thống nhất cổ long nhất tộc. Sau này sẽ không còn gọi cái gì là tứ đại long đạo mà chỉ còn có cổ long đạo mà thôi. Lúc nội bộ cổ long nhất tộc đang vì cái chuyện chỉnh hợp mà xô sục thì Tiêu Viêm cùng Thái Lân quyết định tạm thời ở lại long đạo Tiêu Viêm nghỉ người mấy ngày, hồi phục sức lực đến trạng thái đỉnh phong rồi để tuyên bố bế quan. Lần bế qua này, hắn muốn luyện chế thi thể của Bắc Long Vương thành khôi lỗi. Thực lực xa hỏa này khi còn sống đã tới lục tinh đấu thánh. Nhưng mà điều tiêu viêm cảm thấy đắc ý nhất chính là thân thể của tên này cường hãn hơn so với cường giả lục tinh đấu thánh. Khác không biết bao nhiêu lần. Quả thực, thân thể này chính là một cái tài liệu cực phẩm để luyện chế khôi lỗi. Nếu như có thể luyện chế thành công thì tiêu viêm có thêm một cái trợ thủ cực kỳ đắc lực. Điều này đối với hắn hay là thiên phủ liên minh cũng trở lên là một cái điều cực kỳ trọng yếu trong mật thất tiêu viêm sắc mặt nghiêm túc cẩn trọng ở không trung trước mặt hắn đang có mấy trăm chủng loại tài liệu lập loè chiếu ra những cái quang mang kỳ dị chúng chính là những tài liệu quan trọng luyện chế khôi lỗi bởi vì thân thể bắc long vương thuộc loại cực phẩm nên tiêu viêm cũng phải lựa chọn tài liệu định cấp để phối hợp tiêu viêm cẩn thận nhìn đám tài liệu kia sau khi kiểm tra tới lui cũng không thấy gì bất ổn mới có thể gật đầu hài lòng Chỉ vì đống tài liệu này mà hắn đã lật tung khắp phòng khò của Long Đảo Khi nhớ lại ánh mắt đau lòng của vị trưởng lão, Trông còi hắn nhị không được bật cười Sau khi kiểm tra ổn thỏa, Tiêu viêm khẽ vung tay lên Một thân ảnh lớn chừng Hơn người thường rất nhiều lờ chắc mặt hắn Đây đúng là thân thể Bắc Long Vương Là tài liệu chính để luyện chế hồi lỗi lần này Hiện tại đôi mắt Bắc Long Vương đã nhắm nghiền Sắc mặt xám trắng Thể hiện sự sống đã hết Nhưng mà thân thể hắn vẫn cực kỳ cứng rắn Dù có dùng rào chép mạnh một phát Thì cũng không tạo thành vết tích nào Thân thể tên này mạnh mẽ đến nỗi Trạng thái vô cùng đáng sợ Ít nhất tiêu viêm tự nhận Không thể nào so sánh được với hắn Cơ thể thái hư cổ long tộc quả nhiên mạnh mẽ Đến mức độc nhất vô nhị Tiêu viêm khẽ nhìn về phía đầu Bắc Long Vương Ba gương mặt ấy dù đã chết Nhưng vẫn vô cùng dữ tận Điều này khiến cho tiêu viêm không khỏi lắc đầu thân thể của thế này mạnh mẽ như vậy, e rằng liên quan đến việc ăn nuốt sống hai vị lòng vương của tên đảo và lam đảo. vung, tu hổi ánh mắt tiêu viêm hơi hé miệng, phun ra một đoàn hỏa diễm màu hồng phấn, sau đó đón gió phóng to, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hỏa định khổng lồ trên không trung, sau đó tay hắn vung lên, thân thể bắc Long vương chui vào hỏa định, xèo xèo, thi thể bắc Long vương vừa tiến vào hỏa định thì ra trên mặt hắn liền vang những cái tiếng xèo xèo. Những cái tia máu Trong người không ngừng Tuôn động nhưng rất nhanh bị nhiệt độ cao hóa thành hư vô Khi tiêu yên thấy cảnh này thì không có biểu lộ gì cả Trước khi hắn luyện chế khôi lỗi Cũng hiểu rõ quá trình này Thi thể Bắc Long Vương Sau khi được dị hoạ Thôi luyện sẽ đạt được Một cái trình độ vô cùng kinh khủng Bước thôi luyện này nhìn thì rất đơn giản Nhưng lại tốn của hắn 10 ngày Trong 10 ngày đó Hắn không ngừng sử dụng tỉnh Liên Nhi hỏa tự luyện tập chất trong cơ thể Bắc Long Vương mà sau khi trải qua thời gian này thi thể to lớn trước kia của Bắc Long Vương cũng đã nhỏ được 3 phần nhưng với thường nhân thì vẫn còn cường chán hơn gấp bội bên ngoài hòa đình tiêu viêm vẫn bình tĩnh nhìn thi thể Bắc Long Vương đang giống như một khối sắt đèn bóng mượt mặc dù không còn đấu khí nhưng cái cảm giác chấn nhiếp nhân tâm thì cực kỳ kinh khủng như xưa máu huyết trong thi thể của anh đã bị dị hỏa tu luyện tới mức ngấm vào xương cốt Hiện tại cơ thể này chính là một cỗ máy giết người hoàn Mỹ. Nhìn về phía thân hình, đàn đèn chuỗi, tỏa xá áp lực, mắt tiêu viêm bỗng hiện đến nét vui mừng, quỷ dị. Hắn vung tay lên sau đó, tịnh Liên họa Hoạ bằng đàn bao phủ bên ngoài. Thi thể kia cũng nhanh chóng trở nên nhạt dần. Quỳnh, ngày sát na khi tịnh Liên họa Hoạ biến mất, đôi mắt Bắc Long Vương trong họa định vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, sắc máu đỏ rực, quen thuộc liền xuất hiện. Mà cùng lúc đó một tiếng cười âm trầm lẫn quái dị chợt vang lên Tiêu viêm đã tạo người giúp bộn vương hoàn thành một cái bước thối luyện cuối cùng Để cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi ta cho người biết một chút về sự khủng bố của thân thể này Cặc cặc Nếu muốn trách thì phải trách người đã quá coi thường Chỉ đánh tan linh hồn bộn vương mà thôi Nhưng mà có điều Đối với tái hư cổ long nhất tộc thì linh hồn chính là thân thể Mà thân thể cũng là linh hồn Trong hòa định bóng người kia tựa như hắc thiết Đang phát sáng ấy Lại ngửa mặt lên trời cười thành tiến như điên Sau đó hắn đánh thẳng một quyền mạnh mẽ Làm hòa định tàn nát Kế tiếp bàn tay chụp Vào vài tiêu viêm nhanh như chấp Tên Bắc Long Vương này rõ ràng đã chết Vậy mà lại phục sinh lần nữa sao Trường 1544 Bắc Vương kình phong mánh nhọn đến đáng sợ gầm thét quay cuồng trong mật thất nắm đấm to lớn của bắc long vương giống như lưỡi hái tử thần không chút lưu tình đánh vào đầu tiêu viêm biến cố đột ngột xuất hiện đủ để khiến cho bất kỳ người nào cũng phải sợ hãi song nụ cười trên mặt thất ảnh gầy gò đứng trước hòa định cũng không vì thế mà biến mất hắn nhìn bắc long vương phá định mà ra ngón tay duỗi ra điểm nhẹ một cái phanh khi ngón tay tiêu viêm vừa điểm xuống Thân thể Bắc Long Vương vốn đang dữ dội lướt đến, bỗng nhìn đột nhiên cứng ngắt, một ngọn lửa màu phấn hồng đột ngột tuôn ra dữ dội từ trong cơ thể, bao vây khắp người hắn, quấn chặt luồng tàn hồn đang điều khiển thân thể này. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì với bản Vương? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Bắc Long Vương sợ hãi, lớn tiếng quát. Bắc Long Vương, trước mặt ta mà dám chơi trò ẩn nấp linh hồn, ngươi thực sự rất tin tưởng vào bản thân đấy. Đối với tiếng giống giận dữ của Bác Long Vương Tiêu viêm chỉ khép mỉm cười Linh hồn lực lượng của hắn mạnh mẽ hơn so với Bắc Long Vương không biết bao nhiêu lần Sao có thể phạm vào sai lầm nhỏ nhặt đến vậy Khiến cho tàn hồn chạy thoát Nhưng dù sao cảnh tượng này cũng là thứ hắn mong muốn được nhìn thấy nhất Phương pháp luyện chế khối lỗi tầm thường Dù có thể luyện chế thành thân thể cứng rắn Không biết đau là gì Nhưng dù sao không lỗi chỉ là khối lỗi Hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến của bản thân Loại khối lỗi do tiêu viêm Tạo ra đó Đơn đương nhiên Tiếp em không thèm dùng Có loại nguyên liệu tốt nhất như Bắc Long Bương Lấy thực lực hắn bây giờ Muốn luyện chế thì phải luyện chế thật hoàn mỹ Khôi lỗi hoàn mỹ Không chỉ cần có thân thể rắn chắc không biết đau đớn như kim loại Hơn nữa còn phải có kinh nghiệm chiến đấu lão luyện Cùng thủ đoạn giết người Nhưng mà bình thường khôi lỗi là do chủ nhân điều khiển Nếu như không được khống chế Thì dù khôi lỗi thực lực mạnh đến đâu Chỉ là đồ bỏ đi mà thôi Loại khôi lỗi này không chỉ có thể giải quyết được Điều đó mà còn có thể tạo ra một số lượng khôi lỗi có trí khôn Có thể nói tự mình chiến đấu Bắc Long Vương Bình sinh đại chiến vô số trận Kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng Chỉ cần có thể luyện chế một cái đạo tàn hồn của hắn Dung hợp hoàn toàn với khôi lỗi Thì sẽ là sản phẩm một cái cỗ máy giết người đúng nghĩa Đúng lúc đó Tư viêm đánh tàn Bắc Long Vương ta lắt linh hồn cũng giữ lại một cái đạo tàn hồn nấp trong thân thể. Mà đạo tàn hồn này cũng kế thừa sự sắc bén âm độc bản thể Bắc Long Vương. Thời gian qua vẫn ẩn nấp cho đến khi Tiêu Viêm luyện chế thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hắn mới xuất hiện đánh lén định giết chết Tiêu Viêm. Đáng tiếc hắn không biết đây chỉ là một cái bẫy dụ hắn xuất hiện. Chỉ có dung hợp đạo tàn hồn này cùng bản thể khôi lỗi mới hoàn mỹ. Tìm được ngươi rồi." Tiêu Viêm cười nhạt nhìn về thân thể Bắc Long Vương. Bị ngọn lửa phấn hồng bao trùm Hắn có thể cảm giác được tàn hồn của bắc Long Vương Đã bị dị họa bao vây nghiêm mật Đừng Lúc này thì Bác Long Vương dường như nhận ra điều gì đó Trong mắt lóe lên sự hoảng sợ Xong không đợi cho hắn nói xong Tiêu viêm đã hở hững vung tay lên Tịnh liên như hỏa Giống như là gió cuốn mây tan Cắn nuốt đạo tàn hồn kia bằng nhiệt độ kinh khủng chưa đầy một phút Đạo tàn ảnh Tàn hồn bị luyện hóa hoàn toàn Khi đạo toàn hồn cuối cùng của Bắc Long Vương đã bị luyện hóa, nhiều tia khí nhiều tia khí lưu có chút hư ảo đột nhiên hiện ra xung quanh tịnh liên yêu hỏa, sau đó chậm rãi phiêu đãng quanh người tiêu viêm. sự theo sự dẫn dắt của hắn mà dung nhập vào trong đầu khôi lỗi. Khi chút ít khí lưu hư ảo và vừa dung nhập vào, ánh mắt vốn trống rỗng của Bắc Long Vương đột nhiên chậm rãi hiện lên một cái ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Thân thể cao lớn đèn đúa Như hắc tiết Nhìn từ xa có cảm giác phòng lẫm Vô cùng đáng sợ Hơn nữa thân thể vốn cứng ngắt của nó Dần dần thả lòng Thả lỏng đây cũng không phải là thư giãn Mà là đem lực lượng kinh khủng ẩn giấu, Lời mà mắt người không thể nhìn thấy Kể từ đó mỗi khi giết người Mới có thể đạt tới hiệu suất càng tốt Nhìn tất lạnh như hắc tiết Đang đứng trước mặt Tiêu em hơi thở vào nhẹ nhõm Còng ngón tay búng ra Một cái giọt máu lướt đi Cuối cùng bay vào trang mi tâm của thân ảnh Hóa thành một cái vệt máu nhạt nhạt Một cảm giác liên kết tinh thần Theo đó mà được sinh ra Sau này tên người là Bắc Vương Sau khi nghe được lời của tiêu viêm Khuôn mặt bóng đen rao động Cuối cùng Một cái thanh âm lạnh như băng Không chút tình cảm khàn khàn vang lên Vâng, thưa chủ nhân Khôi lỗi này Không hề giống như với tiên yêu khôi trước kia Tiên yêu khôi không hề có trí khôn đánh nhau với người khác đều do chủ nhân điều khiển, nhưng mà bắc vương bây giờ chỉ cần tiếp thêm hơi suy nghĩ sẽ chủ động xuất thủ. Hơn nữa lúc chiến đấu với người khác sẽ không có bộ dáng cứng ngắc chậm chạp của khối lỗi. Hình dạng này không chút khác biệt nào so với bắc long vương khi sống lại. Hiện tại bắc vương có thể sánh ngang với cường giả ngũ tinh đấu thánh Tề viêm vuốt cằm không ngừng đánh giá bắc vương, khối lỗi có thể chống lại ngũ tinh đấu thánh Nếu tin này truyền ra ngoài. Không biết gây ra oanh động lớn đến cỡ nào Nhưng tiêu viêm vẫn chưa cảm thấy hài lòng Thực lực bản thân Bắc Long Vương suýt soát Đã tới lục tinh đấu thánh Hơn nữa, thể chất cường hán Cực hạn khối lỗi này không chỉ dừng ở đây hồi lỗi không có cách nào thi triển đấu khí Công kích mà dựa vào lực lượng cơ thể Thân thể Bắc Long Vương bây giờ cho dù Được tịnh Liên Hòa xen luyện qua Nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm Thì Liên khối trước đây hấp thu lực lượng sấm xét Để tăng lực lượng Lần này luyện chế khối lỗi Tiêu viêm tự nhiên cũng chọn cách luyện chế này, lấy một chút tài liệu đặc thù bỏ vào cơ thể Bắc Long Vương. Hiện tại Bắc Vương giống như là một cái cây cột thu lôi, hơn nữa khả năng hấp thù vượt xa thiên yêu khôi trước đây. Cho nên điều cần thiết nhất là đi chỗ nào có sấm sét. Nếu như chỉ dựa vào luyện chế đan dược đưa tới sấm sét thì sợ tiêu viêm mệt chết cũng không, có thể khiến cho Bắc Vương đột phá tới lục tinh đấu thắng. Có lẽ lên đến chỗ kia một chuyến. Tiêu viêm chậm tứ chốc lát nhẹ giọng cười một tiếng không dừng lại, lâu lắm mà trực tiếp xoay người bước ra ngoài tĩnh thất, phía sau án Bắc Vương giống như cái bóng chặt chẽ đi theo. Bước ra tĩnh thất, Tiêu Viêm liếc một cái, nhìn thấy thải Lân đang đứng trong đình viện, dường như là cũng nhận ra điều gì, quay đầu lại, khi thấy Mỹ Mầu nhìn Bắc Vương, phía sau Tiêu Viêm thì không khỏi kinh ngạc. Trải qua 10 ngày rèn luyện tịnh liên hỏa, thân thể Bắc Long Vương đã đại biến, lại thêm làn da ngăm đen như hắc thiết, cho dù ai lần đầu nhìn thấy cũng tuyệt đối không đem nó lên tưởng tới. Thành cái vị bắc lòng vương hung xanh hiền hách Của cổ lòng Bộ tộc luyện chế thành công Từ biểu ngặt đầu cũng Không có dừng lại ở khu đây lâu lắm Kể cả tại lần vài câu Nói cho Rồi liền mang theo bắc vương là về phía hư vô Không gian ngoài long đảo ung ung Trong hư vô không gian Đe nhánh bất chợt có những cái chuỗi sấm vàng xa Rơi mắt nhìn sang Thấy ở cuối hắc ám có một cái dạng ánh sáng màu bạc sấm sét lôi đình điên cuồng gào thét như những cái con rồng đang dương nhanh núa múa vút thân hình tiêu viêm phiêu phù ở không trung nhìn về phía vùng sấm sét khổng lồ đó là nơi hắn rèn luyện ra thiên yêu khôi mà cũng chính nơi đó khiến cho hắn lần đầu tiên gặp viện trưởng nội viện thân là người của lối tộc mà khi đó mang thiên sức bị một cái tia chớp màu đen đuổi chật vật vô cùng đối với tia chớp màu đen tiêu viêm chỉ biết nó rất kinh khủng không dám động chạm đến dù chỉ một chút. chẳng qua bây giờ mục tiêu hắn là tứ ban đầu đuổi xiết khiến mang thiên súc kia chật vật chạy trốn. tiệt chớp màu đen hắn cần lực lượng sấm sét đó để luyện chế. bắc vương tăng đến trình độ hoàn mỹ nhất. đi. còn người đèn nhánh nghìn chăm chú vào hư không lôi trì sấm sét điên cuồng khởi động. tiêu viêm cười nhạt dẫn đầu bảy vút vào bên trong. ngay sau đó thân hình ngầm đèn của bắc vương cũng theo sát. làm đó tiêu viêm tiến vào hư không lôi trì tầm từ rất cẩn thận, sợ đưa đến vạn lôi oanh tề. nhưng hôm nay đối mặt với ý, kỳ dị địa vực, thành thế kinh người, hắn lại tương đối thông dong, không nhanh không vội chậm rãi lướt qua lôi trì. những tia sấm sét khổng lồ đến cuồng đánh xuống, khi cách thân thể hắn vài chục trượng, thì lại bối rối lẻ đi như sợ điều gì đó. theo bản năng chúng nó nhận thấy được sự tồn tại kinh khủng thân thể, không hề cường tráng kia, tiêu viêm không hề dừng lại, chạy thẳng trong chỗ sâu nhất của hư không lôi trì có thịnh liên yêu hỏa hộ thể sấm xét thậm chí còn không dám tới gần hắn xem ra dị họa xếp bảy danh thứ ba cũng không phải là hư danh diện tích hư không đối trí cực kỳ lớn nhưng tiêu viêm cũng dùng không tới 10 phút để tiếp cận chỗ sâu bên trong có trách ban đầu ngay cả viện trưởng mang tiền sĩ cũng không thể không quay đầu chạy trốn khi vừa đến chỗ bên sâu bên trong tiêu viêm thấy không gian chợt ám đạm xuống ánh mắt đảo quanh những tia chớp màu đen giống như hắc ám cự long Chậm rãi ngọ nguậy lấy thực lực hiện giờ quán, sắc mặt cũng nhịn không được trở lên ngương trọng. Trong phút chốc, khuôn mặt tiêu viêm bỗng giãn ra, hiện lên nét vui mừng. Nếu có thể hấp thù hết lôi đỉnh lực ở chỗ này, chắc chắn Bác Vương sẽ đạt tới mức độ hoàn mỹ. Đến lúc đó, dù đối mặt với lục tinh đấu tánh, cũng có thể đánh một trận. Đối với tiêu viêm mà nói, trợ lực này không thể không xem là lớn.